Da vẻ cứng cỏi, Cái gì Con mụ ấy thì làm sao được Đã tóm được con bé trên kia chưa Mà vác sắc về Ông ông ơi Bằng học bị người ta giết mọi gan mọi ruột Chặt đầu treo ở ngoài bến đỏ ông ơi Lại một tin động trời chuyển đến Làm cho mọi người buồn rộn cả tay chân Thế nhưng với sự hiếu kỳ ăn sâu vào máu Họ kháo nhau chạy đến bến đỏ để xem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 mày mua về để giúp nghe hot nhất tại